Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tao lại cho Trương Tiểu Biện mang theo để phòng thân Kế đó, Lão ban cho hắn một cái lệnh bài Dắt lưng để ra vào thành tùy ý Cho phép tùy nghi mà hành sự Xong những viên quan khác Đến ngay cả Lão Đề Đốc Người bắt kỳ đồ hải nọ Đều nghĩ thầm rằng Danh Trương Tiểu Biện có tài cán thực sự nỗi gì Chẳng qua chỉ là một phường lưu manh vô lại mà thôi Chuyện này đâu phải chuyện đùa, khác nào đi vuốt dâu hùm, nhổ răng cọp, dễ gì làm nổi. Dù có đánh liều mà đi thì cũng là không dưng đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Lúc ấy, trời đã chập tối, Trương Tiểu Biện liền cáo từ ra đi, gọi Tôn Đại Ma Tử và một toán công sai đi tới thành phía nam. Ngoài thành đang có đại dịch áp sát nên cổng thành không dám mở, Đành phải dòng giỏ che lớn đưa người xuống dưới. Trương tiểu biện thấy trên thành đầy chặt, toàn lĩnh rõng đang liên tục vận chuyển những xúc gỗ đá, tên nỏ và đặt rất nhiều hỏa khí diệm pháo. Từng khẩu pháo phách sơn và súng ống đã bày la liệt không đếm xuể, thật đúng là khói lang sông vũ trụ, sát khí ngập đất trời. Hắn chưa từng chứng kiến quang cảnh trận đánh nào như vậy, trong lòng không khỏi run sợ. Dưới chân mềm nhũn ra, trong lòng cũng hơi hối hận vì vừa nãy đã chót khoa trương trước mặt lão quan họ mã. Đến giờ thì không còn đường nào để mà lui được nữa. Đành đem hết tinh thần, sức lực toàn thân, chuẩn bị đợi đến khi trời tối hẳn sẽ ra ngoài thành hành sự. Lần này thì mới phải, liều thân vào hang cọp, mạo hiểm xuống đầm rồng. Trương tiểu biện nghĩ bụng non gan thì không thể làm tướng quân được không liều thân thì sao được phú quý ai bảo mình sinh ra đất không có tiền tài không có thân thế lại không có tài cán gì để mưu sinh không cam sống kiếp cực nhọc qua ngày không xả thân liều mạng kiếm chút lợi lộc thì bao giờ mới được vẻ vang nghĩ tới đây muốn ra sao thì ra hắn nay nịt gọn gàng bộ dạ hành lên người rồi dùng dây quanh quấn chặt bắp chân lại Sỏ đôi giày gai Sau đó mang theo lương khô Nước uống vào một bao vôi Bột nhỏ Rắt ngọn đoàn đao thốn thanh vào hông Rồi ngồi trên mặt thành Ăn uống một bữa no say cùng con mèo đen Tôn Đại Ma Tử Rất hâm mộ hành động của Trương Tiểu Biện Có ý muốn đi cùng Nếu có gì bất thì hai người có thể tiếp ứng cho nhau." Trương Tiểu Miện liền ngắt lại nói, "Xem thế trận này, tạm thời sáng mai Việt Khấu sẽ đánh tới thành, nếu không có huynh ở lại trên thành thì khi ta về ai sẽ tiếp ứng để mà kéo lên." Tôn Đại Ma Tử gật đầu cho là đúng đồng thời dặn Trương Tiểu Biện nhất định phải quay về trước khi trời sáng, nếu không sẽ bị vây khốn trong quân Việt Khấu, rồi chết trong đám loạn quân cũng không chừng. Lúc đó, mây đen che khuất ánh trăng, đúng là cơ hội tốt để lẹn ra. Trương Tiểu Biện ngồi vào trong giỏ tre của người thả xuống, hắn nghiêng ngó bốn phía rồi nhét con mèo hoang vào trong lòng, nhân có mấy ánh sao sáng lờ mờ, Mà chạy thẳng vào hoang táng lĩnh ở phía Nam Thành Tuy ngọn núi hoang rất gần thành Nhưng hang hốc rất sâu là một nơi hết sức hoang vu Ngoài những dân phu chuyên vứt xác ra Rất ít người dân dám lại gần Đến quân Thái Bình cũng không dám đi được núi này Mấy lần trước đều phải chia ra làm hai ngã mà tránh đường vòng qua Trương Tiểu Biện đi được một lúc thì cũng đã đến được trước hang núi. Xưa này, hắn chịu cảnh màn trời chiếu đất đã quen, không bao giờ phải để tâm lo lắng chuyện đi một mình giữa vùng núi hoang vu lúc khuya tối như thế này. Chỉ thấy bốn phía cỏ dại mọc cao quá đầu, mộ phần lớp lớp trong đám cây cối um tùm, thỉnh thoảng có vài con chó hoang lang thang giữa khu nghĩa địa. Hắn làm theo lời của Lâm Trung Lão Quỷ, Đội mặt nạ lên trên, quả nhiên không gặp phải bất cứ chuyện gì hiểm nguy. Hắn phân biệt rõ phương hướng, rồi đi thẳng, xuyên qua bãi tham ma rộng lớn hoang vù đến tổn cùng. Tiến thẳng vào sâu trong sơn cốc, thấy dưới chân toàn là xương người trắng héo. Bốn phía từng đám lửa lân tinh chậm trần mờ tỏ, ánh trăng xuyên qua kẽ mây đèn dọi xuống. Chiếu vào những phiến đá lớn hình thù quái dị ở hai bên.